Chu Văn Vân đáy mắt sệt qua một tia âm u, một bộ vẻ mặt vì cúp cung tận tụy mà làm mang tâm tình như bề khổ khuyên nhủ, "Chủ tổng, hành động này của Diệp Bạch thật sự là phá hư quy củ trước tờ của công ty, càng làm cho lòng của những người nghệ sĩ có tiềm lực với công ty lạnh ngắt, tôi dù sao cũng là tổng giám, quả thực không thể nhìn cậu ta náo loạn như vậy được." Chu Văn Vân nói xong lại tỏ vẻ thiện giải nhân ý thay Trử Hồng Quang giải quyết khó khăn nói, "Chủ tổng,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 Hoàn toàn sẽ không để cho người khác hoài nghi trong sự chân thật của ông ta, mục đích thật có bao nhiêu bẩn thỉu xấu xa. Chỉ là một người tên Diệp Bạch mà thôi lại có ý muốn cùng ông ta đấu sao? Diệp Bạch, Văn Văn muốn đem Lâm Hạo cho cậu, cậu thấy thế nào? Trử Hồng Quang chú ý đến vẻ mặt của Diệp Bạch. Muốn đuổi người cũng có thể a. Bất ngờ là thái độ của Diệp hoàn toàn lại rất là sảng khoái. Hai con người Chu Văn Văn hít lại.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 cậu bước ở chỗ này khiến bác Ly gián đi. Tôi nói qua lời như vậy lúc nào cơ chứ? Phải biết điều mà trừ Hồng Quang kiên kỵ nhất chính là có người khiêu chiến quyền uy của ông ta, muốn thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Quả nhiên, trong video trừ Hồng Quang đã bắt đầu thay đổi sắc mặt. Cho dù trừ Hồng Quang biết rõ Diệp Bạch chính là cố ý khi kích bác Ly gián nhưng lời nói của Diệp Bạch ông ta nghe vẫn hiểu được. Khoảng thời gian này Chu Văn Vân đúng là có chút quá đáng.